Nhưng Lang Trung tới lại như thế nào kịp thời, cũng không chịu nổi Hoàng Tình tình huống hiện tại quá không xong, lão Lang Trung sắc mặt sầu khổ, chỉ nói có thể tận lực thử một lần, đến nỗi có thể hay không đem trong phủ đại á ca cứu trở về tới, liền toàn xem thiên ý. Thốt ra lời này, Tam Phúc Tấn cũng đã không chế không được chính mình cảm xúc. Chạy nhanh đi bắt dược ngao dược, Thái Y Yia lập tức liền tới, nhất định phải làm Hoàng Tình chống được Thái Y Yia lại đây. Hoàng Tình, ngạch nương Hoàng Tình ngươi tỉnh vừa tỉnh ngàn vạn đừng ngủ đều là ngạch nương sai ngạch nương hẳn là ở bên cạnh ngươi nhiều phóng những người này mới là không ngạch nương hẳn là đem ngươi mang theo trên người mới là như vậy liền sẽ không bị những cái đó tiểu nhân tính kế đi tam bối lặc mới vừa vào cửa liền nghe thấy phúc tấn kêu khóc thanh mấu chốt là nhiều người như vậy đều ở đâu phúc tấn nói hoàng tình là bị tiểu nhân tính kế đi không khác là đem trong phủ chê cười cấp người ngoài xem phúc tấn nói cẩn thận Hiện tại hoàng tình tánh mạng quan trọng nhất, trước đừng đi nói mấy chuyện vớ vẩn ấy. Tam Bối Lạc lệnh giọng quát lớn nói, không nói đến Phúc Tấn lời này có hay không chứng cứ, liền tính là có, kia cũng nên là đóng cửa lại, bọn họ trong phủ chính mình xử lý, không đáng trước mặt ngoại nhân nói những lời này. Tam Phúc Tấn trong mắt đều đỏ, một bàn tay gắt gao nắm chặt Nhi Tử tay, một cái tay khác trực tiếp chỉ vào Tam Bối Lạc cái mũi, mang to, cái gì là có không, ngươi Nhi Tử đều như vậy. Ngươi còn quăng nghị che chở những cái đó tiểu tiện nhân, thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Cả ngày thánh nhân ôn, thánh nhân ôn, thánh nhân là như vậy trị ra sao, thấy nữ nhân nước mắt, liền quên chính mình lý trí, đến lúc đó điền thị, phú sát thị, vương thị các nàng khóc vừa khóc, chuyện này liền có thể phiên thiên. Tường mở, dâng lên hỏa khí đã hoàn toàn che giấu trên bụng đau đớn, nếu hoàng tình vẫn chưa tỉnh lại, tam phúc tấn tính cả quy về tận tâm tư đều có. Tam bối lạc sắc mặt xanh mét, thật sự không nghĩ làm cho nhiều người như vậy mặt cùng phúc tấn xào lên, Ngươi thả cố hoàng tình, thánh mạng của hắn mới là nhất quan trọng, chuyện này có phải hay không bị người tính kế, cũng đến chờ đến hoàng tình đem cánh mạng giữ được lại nói. Thái tử phi đoàn người đều có chút hối hận lại đây, tam phúc tấn vừa mới quá mức thất thố, thậm chí có vi phụ đức, nhưng là hoàng tình loại tình huống này, đại gia lại đối tam phúc tấn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đổi làm là các nàng. hôm nay chuyện này cũng bình tĩnh không xuống dưới dục tú trong lòng sốt ruột không biết nên như thế nào mới có thể đem linh tuyển thủy uy đến hoàng tình trong miệng hoàng tình mới ra chuyện này ngao dược khẳng định sẽ không làm người ngoài nhúng tay lại nói nàng cùng tam phúc tấn xưa nay chỉ là mặt mũi tình mà thôi không như thế nào thân cận quá đột nhiên chạy tới cấp hoàng tình ngao dược cũng quá kỳ quá chút dục tú cắn chặt răng đem chính mình trên người túi tiền cởi xuống tới tam tẩu Đây là chúng ta trong phủ làng trung chế thành nhân sâm dưỡng vinh hoàn, có bảo mệnh công hiệu, trước làm hoàng tình ăn hai viên, kiên trì đến thai ý để lại đây. Nhân sâm dưỡng vinh hoàn bất quá là dục tú hạt bẻ, túi tiền phóng kỳ thật là đậu đỏ bo bo hoàn, nàng làm trong phủ làng trung làm, dùng để trừ trên người hơi ẩm, bên trong không phóng một giọt linh tuyền thủy. Tam phúc tấn có chút chân chờ, nhân sâm dưỡng vinh hoàn, nàng nghe cũng chưa nghe nói qua, căn bản là không biết nó công hiệu. Bất quá mắt thấy Hoàng tình hơi thở càng ngày càng mỏng manh, đừng nói chờ đến thái y y lại đây, có thể hay không chờ đến lang trung khai kia chén dược ngao hảo đều khó khăn. Vậy thử xem, tam phúc tấn cắn chặt răng, ngũ đệ mội từ trước đến nay không yêu lo chuyện bao đồng, cùng nàng cũng không hoán vô thủ, không đến mức đi hại Hoàng tình. Hơn nữa nếu ngũ đệ mội dám nói ra, liền khẳng định có vài phần nắm chắc, rục tú nhanh chóng chạy đến bên cạnh bàn, đổ nửa chén nước. Ở mọi người chú ý không đến địa phương, đem ngón trỏ đắp ở chén duyên nhi thượng, khống chế linh tuyển thủy nhanh chóng chảy ra, sau đó đem túi tiền còn sót lại hai viên đậu đỏ bo bo hoàng nghiền nát ném vào đi. Chạy nhanh làm hoàng tình uống xong đi. Dục tú nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định, trên thực tế phía sau lưng đã thấm mồ hôi, trước mắt bao người, nàng là thật sự sợ bị người nhìn ra manh môi tới, húng chi nàng cũng thật sự không có làm loại chuyện này kinh nghiệm. Nếu đã quyết tâm muốn thử thử một lần, tam phúc tấn cũng không có chần chờ, trực tiếp đem bát trà tiếp nhận tới, tam bối lặc lúc này cũng không ở một bên đứng, chạy tới đỡ nhi tử, làm phúc tấn đem thủy rót đi vào. Ngao dược là tinh tế sống, không có nửa canh giờ là ngao không ra, mọi người chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi, nói đến cũng là thần kỳ, kia chén nước uống xong đi lúc sau, cũng chính là nửa nén hương công phu, hoàng tình hơi thở chậm rãi biến cường, trên mặt cũng bắt đầu có đỏ ửng. Tuy rằng hàm răng còn ở tiểu biên độ run lên, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới. Hoàng tình này một quan không sai biệt lắm liền tính là chịu đựng đi, không giống vừa rồi, một bộ lập tức muốn đỉnh chỉ hô. Hấp bộ dáng, Tam Phúc Tấn cũng nhẹ nhàng thở ra, làm lang trung tiên tiến đến xem, người khác đi ngao dược. Phong bếp nhỏ, lang trung xác thật là ở tự mình ngao dược, không dám mượn tay với người, gần nhất là sợ hoàng tình Á ca sau khi chết, Phúc Tấn nắm hắn không ổn nghiêm thêm trừng phạt. Thứ hai cũng là hoảng hốt, nếu là thật làm hắn ở một bên đứng chờ, không tránh được muốn miên man suy nghĩ, đương nhiên liền tính là hiện tại chính mình động thủ ngao dược, trong đầu cũng không thiếu suy nghĩ. Tam Phúc tấn người lại đây gọi đến hắn thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là, hoàng tình a ca không được, tuy nói trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng như cũng là vẻ mặt mồ hôi lạnh, hoặc là nói quyền quý bạc không hảo tránh đâu, quả thực chính là đem đầu đeo ở trên lưng quần, không chuẩn nào một ngày liền an không quay về. Lang chung một đường đều là nơm nớp lo sợ, bất quá ở nhìn thấy hoàng tình A-ca thời điểm, trong lòng nhưng thật ra đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chú ý chú ý vọng, văn, vấn, thiết, tuy nói hắn còn không có bắt mạch, nhưng là xem hoàng tình A-ca sắc mặt liền biết, xem như sông qua quỷ môn quan. Thật là ông trời phù hộ, Phật tổ phù hộ, ái tân giác la liệt tổ liệt tông phù hộ, đừng nói còn không có dùng được đâu, liền tính dùng dược. Sáu tuổi tiểu A Ca có thể chịu đựng này một quan, thật là ông trời cấp mặt nhi. Trong lòng có phổ, cấp hoàng tình Ca bắt mạch thời điểm cũng liền không hoàng hốt, quả nhiên, hiện tại mạch tượng có thể so hắn phía trước bắt mạch thời điểm khá hơn nhiều. Các nhân tử có thiên tướng, trong phủ đại A Ca đã chịu đựng này đóng, chờ lát nữa chờ dược ngao hảo, uống xong dược, ra ra mồ hôi, liền không có việc gì. Trách không được nói nhân ra là long tử phượng tôn đâu. quả nhiên có trời cao phù hộ. Tam phúc tấn này trái tim mới tính hoàn toàn buông xuống, cố nén thật lâu nước mắt lúc này mới tràn mi mà ra. Gian nan đỡ thân mình đứng lên, đi đến Dục tú trước mặt, một bàn tay làm bên cạnh ma ma lôi kéo, thật cẩn thận liền phải quỳ xuống tới. Dục tú sao có thể làm người cho nàng quỳ xuống, chạy nhanh bám trụ tam phúc tấn thân mình. Tam tẩu, ngươi đừng như vậy, là hoàng tình các nhân tự có thiên tướng, mệnh bên trong có phúc, liền tính không có ta thuốc viên. cũng nhất định có thể nhịn qua này một quan. Liền thời gian mang thai đều phải bảo trì rào hảo khuôn mặt tam phúc tấn, lúc này cũng bất chấp cái gì hình tượng, nước mắt sớm đã đem trang hừng rớt, mỹ mắt sưng đỏ, biểu tình càng là không còn nữa mỹ cảm, ngũ đệ muội lần này thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, hoàng tình thật không nhất định có thể cố nhịn qua, ta cùng trong bụng hài tử nói không chừng cũng đi theo hoàng tình đi, về sau có việc ngươi phân phó, ta đổ ngạc ố hi ha tuyệt không hai lời Tam bối lạc lúc này cũng thận trọng chiều dục tú nhất bái, đa tạ ngũ để muội, chuyện này ta nhớ kỹ Ngày sau tất sẽ báo đáp. dục tú liên tục chối từ chỉ nói là hoàng tình phúc lớn mạng lớn, nàng trở về lúc sau còn phải giao đái trong phủ làng chung, đem nhân xâm dưỡng vinh hoàn thứ này cấp viên qua đi, trăm triệu không thể lộ ra dấu vết, nàng động thủ phía trước, nhưng không có tưởng đem chính mình cũng bồi đi vào. Xem ra chúng ta ngày sau cũng muốn hướng ngũ tẩu thảo mấy viên nhân xâm dưỡng vinh hoàn, này thật đúng là thứ tốt. Tam Phúc Tấn đột nhiên mở miệng nói, tốt như vậy đồ vật như thế nào có thể một nhà tư hiếu, ngũ tẩu trở về lúc sau cũng nhớ rõ, cho Thái Hậu cùng Hoàng A Mã cũng đưa một phần. Không cần dục tú mở miệng, Tam Phúc Tấn trực tiếp liền để dục tú dối trở về, an thân vương phủ thứ tốt càng nhiều, như thế nào không gặp đưa chúng ta mấy phân. Này như thế nào có thể giống nhau. Tám phúc tấn rất là tức giận, này hai người căn bản là không thể đánh đồng, ngũ bối Lặc cùng ngũ phúc tấn có tốt như vậy đồ vật không thượng trình cấp hoàng thượng cùng thái hậu, đó chính là bất kính bất hiếu, an thân vương phủ lại không có bực này có thể bảo mệnh đồ vật. Không nhọc tám phúc tấn lo lắng, ta vừa mới cũng chỉ là tưởng thử một lần, không xác định sẽ có bao nhiêu công hiệu, nếu tám phúc tấn cho rằng đó là thứ tốt, chúng ta trong phủ cũng không hảo độc hữu, ngày mai liền đem phương thuốc đưa đến tám bối lặc trong phủ. không, chúng ta trực tiếp đem phương thuốc đưa đến các đại dược đường. Miễn cho tám phúc tấn trong lòng lại có cái gì không thoải mái. Dục tú gọn gàng dứt khoát nói, một bộ căn bản là không có đem nhân sâm dưỡng vinh hoàn đương hồi sự bộ dáng. Tám phúc tấn lần đầu bị tức giận đến đỏ mặt tiến hai, bất quá lập tức lại rất là đắc ý cười cười, ngũ tẩu bỏ được là được, ngàn vạn đừng ngầm hối hận lau nước mắt. Bát đệ muội thật đúng là sẽ suy bụng ta ra bụng người. Nếu xe rách da mặt, Dục tú một chút đều không kiếp. Đối tám phúc tấn loại người này, chỉ có khí thế thượng so nàng cường mới được, bằng không đối phương khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm. Bác đệ muội chính là nghĩ đến quá nhiều, tâm nhãn còn không có châm trọc đại đâu. Tam phúc tấn chào phung nói. Liên thái tử phi cùng đại phúc tấn đều xem bất quá mắt, đi theo ứng hòa, thân là hoàng gia phúc tấn, hẳn là lòng dạ rộng lớn chút mới đúng. Tàn nhẫn nhất vẫn là tứ phúc tấn, vị này tuyệt đối là chân nhân bất lộ tướng. Bát đệ muội có thời gian đi bái tống tử nương nương, còn không bằng đi bái phật tổ. Tam bối lạc thật là phục này đàn nữ nhân. Con của hắn tuy rằng đã nhịn qua này một quan, nhưng này còn bệnh đâu? Bát đệ muội hỏa khí lớn như vậy, vẫn là ra tới hít thở không khí. Tam phúc tấn. Chương 35 Trước khi đi thời điểm, Dục tú cùng bảy phúc tấn còn cảm khái Tam phúc tấn thân thể hảo, gặp gỡ chuyện lớn như vậy, đều không có sinh non. Bất quá đây cũng là vận hạnh. Bảy Phúc Tấn nhất quan tâm đều không phải là là chuyện này, mà là người nọ tham dưỡng Vinh Hoàn Phương Thuốc, đều do Tám Phúc Tấn. Người này như thế nào liền không thể gặp người khác hào đâu. An thân Vương phủ mấy năm nay xác thật vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, xem Tám Phúc Tấn giáo dưỡng liền biết, trong phủ đã không có quy củ đang nói. Ngày sau có nàng nếm mùi đau khổ. Bảy Phúc Tấn lúc này đích xác nội tâm phẫn hận, bất quá nói cũng đều là đại lời nói thật, đều không phải là trống giống địa đặt. Đệ nhất nhậm An Thân Vương nhạc nhạc tiêu dũng thiện chiến, Tam Phiên Chi loạn bùng nổ thời điểm, bị nhâm mệnh vì định xa bình khấu đại tướng quân, xuất sư thảo phạt ngô tam quế, chiến công chắc tuyệt, An Thân Vương phủ mặc kệ là ở quân đội, vẫn là ở trên triều đình đều rất có thế lực. Nhưng Khang Hy 28 năm, nhạc nhạc sau khi chết, Thân Vương tức vị từ nhạc nhạc thứ năm tử mã ngươi hồn kế tụ, cũng chính là 8 phúc tấn cứu cứu, hiện giờ An Thân Vương, từ kia lúc sau. An thân vương phủ thế lực cùng danh vọng liền một hàng lại hàng, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Quách lạc la thị sở dĩ có thể trở thành tám phúc tấn, cũng là vì Khang Hy muốn hoàn toàn thu nạp an thân vương ở trên triều đỉnh thế lực, đặc biệt là đối chính Lam Kỳ khống chế lực. Tám phúc tấn hiện giờ đối ai đều có một loại thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt, dựa vào cũng không phải là tám bối lạc, mà là căn thâm thụ đại an thân vương phủ, đến nỗi an thân vương phủ ở hoàng quyền dưới còn có thể căng bao lâu. Này liền không được biết rồi, dù sao bảy phúc tấn chắc chắn, quách lạc la thị kiêu ngạo không được lâu lắm. Dục tú đôi tám phúc tấn cũng là chán ghét thực, thường thường liền tìm tra, mấu chốt là nàng cũng không cảm thấy chính mình cùng tám phúc tấn có cái gì ích lợi xung đột, này liền thuộc về chó điên loạn cán, nhất làm người phẫn hận bất quá. Bắt ra cưới như vậy một vị phúc tấn, khó trách không thể được việc, nếu là giống tám phúc tấn người như vậy đều có thể trở thành nhất quốc chi mẫu. trong hoàng thành phúc tấn nhóm đại khái có đau khổ muốn an tám phúc tấn vốn dĩ liền không nhận người đại thấy hiện giờ lại tái phát nhiều người tức giận không cần an thân vương phủ suy sụp cũng tốt hơn không được dục tú là cái chính trị ngu ngốc nhưng tuy là như thế nàng cũng biết an thân vương phủ tất nhiên là muốn suy sụp hoàng thành quyền quý trong vòng cơ hồ mỗi người đều biết năm đó tiên đế phát hiện chính mình thân nhiễm bệnh đậu mùa lúc sau một lần tưởng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho an thân vương nhạc nhạc Lại còn có vì thế trưng cầu người truyền giáo canh nếu vọng ý kiến, cũng may canh nếu vọng làm tiên đế đánh mất cái này chủ ý, bằng không hiện giờ hoàng đế có phải hay không Khang Hy, đều không nhất định. Cũng chính bởi vì vậy, Khang Hy thượng vị lúc sau, không thiếu chen ép nhạc nhạc, nếu không phải tam phiên chi loạn, trong triều thật sự không người nhưng dùng, cũng tuyệt đối sẽ không bắt đầu dùng nhạc nhạc, từ phương diện này xem, nhạc nhạc cũng đủ có tài năng, đương nhiên không có tài năng nói. cũng sẽ không bị tiên đế nhìn chúng, càng sẽ không vì khang hy sở kiên kỵ. Chẳng qua hổ phụ khuyến tử, hiện giờ an thân vương xa xa so ra kém năm đó nhạt nhạt, hơn nữa ngôi vị hoàng đế truyền thừa sự tình, hơi chút có điểm đầu góc người đều có thể biết, an thân vương phủ lâu dài không được, trừ phi tám bối lạc ra thật có thể bước lên đại vị, bằng không ai cũng dung không dưới an thân vương phủ. Bảy phúc tấn cùng dục tú nhìn nhỏ cười, các nàng hai cái không riêng chắc chắn an thân vương phủ sẽ suy sụp. Hơn nữa một chút đều không xem trọng tám bối lạc, người trước là cho rằng tám bối lạc xuất thân quá thấp, người sau lại là biết được kết cục Bị cho rằng ngày sau không thể thiếu con đếm mùi đau khổ tám phúc tấn, lúc này đã ở chịu khổ, hơn nữa vẫn là nàng chính mình yêu cầu. Mỗi ngày ba bộ trung dược, hơn nữa kia trung dược cha liền ngã vào đại đường cái thượng, sợ không ai dấm qua đi đem bệnh khí mang đi, cầu tử chi tâm có thể thấy được một chút. cùng hôm nay bị mọi người vây rối chuyện này so sánh với ở Tam Phúc Tấn nơi này vẫn là cầu tử sự tình tương đối quan trọng. Ma Liên ở cùng ngày ban đêm Tam Phúc Tấn sinh hạ một nữ cũng chính là Tam Bối Lạc phủ đích trưởng nữ liên tiếp sinh hai trai một gái hơn nữa Tam Bối Lạc phủ hiện tại sở hữu có thể lập trụ hài tử tất cả đều là Tam Phúc Tấn sở sinh này lưng miễn bản có bao nhiêu ngạnh. bất quá lần này hậu sản Tam Phúc Tấn không có vội vã làm người đem Tam Bối Lạc kêu lên tới. càng không có cùng với cách cửa sổ đối thơ, ngược lại là đem đại bộ phận tinh lực phóng tới hài tử trên người. Đương nhiên, cũng chưa quên phân phó người điều tra hoàng tình rơi xuống nước một chuyện, tả hữu chính là trong phủ mấy người kia, một đám bài tra, tổng có thể đem người cấp bắt được tới. Dục tú còn lại là ở trở về vào lúc ban đêm, liền đem chính mình có thể nghĩ đến lỗ hổng tất cả đều cấp bổ thượng, ngày hôm sau liền đem nhân xâm dưỡng vinh hoàn phương thuốc đưa đến các đại dự đường. Tả hưu bất quá chính là kia mấy vị dược liệu, nhân sâm, bạch thuật, phục linh, đương uy, thục địa hoàng. Đều không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, đến nỗi công hiệu, cũng xác thật có, ích khí bổ huyết, ninh tâm an thần, đều không phải là là cái gì có thể bảo mệnh thần dược. Nhân ra ngồi công đường lang chung còn kỳ quái đâu, đơn giản như vậy phương thuốc hà tất khiển người tới đưa một phần, giúp tú phái qua khứ người liền thành thành thật thật giải thích, không tiện không được a. Người tám phúc tấn đều nói, thứ tốt phải đại gia chia sẻ, không thể đủ tàng tư. Dục tú một chút đều không sợ mất mặt, dù sao mặt mũi thứ này vừa không đương ăn cũng không lo uống. Hơn nữa nhất ném mặt nhi người cũng không phải nàng, lại thế nào đều có tám phúc tấn lót đế đâu. Tám phúc tấn đối Dục tú thủ đoạn khịt mũi coi thường, ra tay không nhẹ không ngứa, Mấy cái ngồi công đường làng chung có thể thế nào, một chút đều không quan trọng. Bất quá, này cái gọi là nhân sâm dưỡng vinh hoàn. thật là có không ít người đi dược đường muốn phương thuốc, tam phúc tấn cũng là một trong số đó. chẳng qua này thuốc viên thành phần quá mức phổ biến, rất là làm người thất vọng. 8 phần hoàng tỉnh có thể tỉnh lại cùng này thuốc viên không nhiều lắm quan hệ, chẳng qua là đánh bậy đánh bạ thấu xảo mà thôi. trừ bỏ dục tú bản nhân bên ngoài, mặt khác mọi người trên cơ bản đều là cái này ý tưởng, bao gồm tam phúc tấn cũng là giống nhau. dục tú xác thật là cứu nàng nhi tử mệnh. Người này tham dưỡng minh hoàn cũng phát huy nó nên có công hiệu, chẳng qua này tuyệt đối không phải có thể bảo mệnh thần dược. Hoàng thành trong ngoài mỗi ngày muốn phát sinh như vậy nhiều sự tình, thật đúng là không vài người sẽ cân nhắc ngũ phúc tấn trong tay có hay không bảo mệnh dược, hơn nữa thực mau liền đã xảy ra một kiện oanh động toàn thành sự tình. Trên triều đình có người công kích tiền nhiệm an thân vương nhạc nhạc năm đó trưởng quản tông nhân phủ khi không lo, vốn là một kiện lại tiểu bất quá sự tình. Rốt cuộc nhạc nhạc đều đã chết mười mấy năm, rất ít gặp lại có người đi tra người chết sự tình, nhưng cố tình đường kim thánh thượng phái người đi tra xét, lại còn có bị thẩm tra, đã qua đời an thân vương nhạc nhạc bị hủy bỏ thủy hào, lại còn có bị hàng tức vị, từ đây lúc sau, thế gian lại vô an thân vương phủ, chỉ có an quần vương. Phủ chương 36 Ở phong tức phương diện, Khang Hy tự thượng vị khởi, nhiều năm như vậy liền trước nay không hảo phong quá. Nhạc nhạc an thân vương tức vị vẫn là tiền đế ban tặng từ nhiều la bối lặc đến nhiều la an quận vương, lại đến cùng thạc an thân vương, chỉ dùng 6 năm thời gian, không thể không nói, thuận trị đế đối nhạc nhạc tuyệt đối là ân sủng có thêm, thậm chí đều động đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nhạc nhạc ý niệm, bất quá, sự tình chú ý tốt quá hóa lốt, được đời trước hoàng đế ân sủng, lại bị đời kế tiếp hoàng đế kỵ hận, nay một được một mất chi gian, thật đúng là nói không rõ là kiếm lời vẫn là mệt. bất quá chẳng sợ mất thân vương tước vị một cái quận vương tước vị cũng vẫn cứ không dung khinh thường quân không thấy khang hy như vậy nhiều nhi tử hiện giờ cũng cũng chỉ có trưởng tử là quận vương lớn tuổi a ca liền tính phong tức cũng nhiều là bối lạc bất quá này đã là chiếm tuổi thượng tiện nghi lão bát sau này những cái đó các ga ca muốn phong tức chỉ biết càng khó bất quá liền tính là cựu gia dẫn đường cũng bất quá chỉ có 16 tuổi mà thôi hiện tại suy xét những việc này Không khỏi cũng quá sớm chút. Tam phúc tấn ra ở cứ lúc sau, liền cùng Dục tú cùng bảy phúc tấn nhanh chóng thân cận đi lên. Hơn nữa cơ hồ là cách một ngày liền phải đến ngũ đối lạc trong phủ một lần. Hoàng tinh đã ở phía trước đọc sách, cho nên không có phương tiện mang lại đây. Mới sinh ra nữ nhi đồng dạng không thích hợp ra ngoài, cho nên tam phúc tấn mỗi khi lại đây đều là mang theo trong phủ nhị ác ca. Đó chính là nàng tiểu nhi tử hoàng thăng. Tiểu gia hỏa là 37 năm 9 tháng phân sinh ra. So Hoàng Tinh lớn một tuổi, một cái vừa mới sẽ ngồi lại hoa hoa, một cái đang ở hê á học ngữ tiểu điểm, hai người ghé vào một khối nhưng thật ra còn rất hài hòa. Tam Phúc Tấn đọc đủ thứ thi thư, rất có tài tình, có đôi khi trò chuyện lên, đều sẽ lơ đãng nói ra một hai câu thơ tử, bất quá dục tú nhìn ra được tới, Tam Phúc Tấn đều không phải là là cố tình khoe khoang, mà là tự nhiên mà vậy xuất khẩu thành thơ, đây là văn hóa hàm dưỡng không giống nhau. Tam Phúc Tấn không chê nàng nói chuyện không có văn hải, nàng tự nhiên cũng không thể oán trách nhân ra quá có tài tình. Hơn nữa không thể không nói, Tam Phúc Tấn đều không phải là mạo mỹ người, không nói cùng nàng bà bà nghi phi như vậy đại mỹ nhân so sánh với, liền tính là cùng Tam Phúc Tấn so sánh với cũng là hơi kém hơn một chút, bất quá đều nói bụng có thi thư khí tự hoa, lời này đặt ở Tam Phúc Tấn trên người là thỏa đáng, cùng nghi phi nương nương sang sảng. bảy Phúc Tấn tiêu sái so sánh với, Tam Phúc Tấn càng như là dục tú trước kia tưởng tượng quá cổ đại cung nữ, nói chuyện lịch sự văn nhã, đi đường không. Nhanh không chậm, cho dù là bị người cho cười, cũng như cũ cười không lộ răng, ngồi ở chỗ kia chính là một bức họa Cùng người như vậy giao lưu, chẳng sợ có đôi khi nghe không rõ đối phương buột miệng thốt ra câu thơ, cũng như cũng là một loại hưởng thụ, càng miễn bản Tam Phúc Tấn thật sự đặc biệt chân thành. Không riêng cùng dục tú giao lưu chính mình dục nhi kinh nghiệm, lại còn có mang đến chính mình giảm béo bí phương, lá sen. Cái này mùa hồ nước nhưng không có lá sen nhưng trích. Này đó lá sen đều là năm trước hái xuống bị phóng tới hầm chứa đá bảo tồn xuống dưới, hiện giờ như cũ xanh tươi ướt át. Lá sen có thể giảm béo chuyện này dục tú cũng biết, phía trước muốn giảm béo thời điểm, nàng cũng đã hỏi qua thái y lìa, bản thảo cương mục trung liền ghi lại, lá sen phục trì, lệnh người gây kém. Đơn phục có thể tiêu dương thủy sưng vụ chi khí, chẳng qua dùng phương pháp liền không có gì tân ý, pha trà, làm cháo, thậm chí nghiền nát thành phấn làm thành điểm tâm, bất quá, thời tiết lạnh lùng, cũng liền tìm không được lá sen. Bảy phúc tấn không riêng mang đến bảo tồn thượng tốt lá sen, còn mang đến các nàng đồng ngạc thị nhất tộc tổ truyền phương thuốc. Này phương thuốc cũng liền ở chúng ta trong tộc truyền vài thập niên mà thôi, bất quá lại là từ một cái người hán nơi đó mua lại đây. Nghe nói nhà bọn họ tiền triều còn ra quá quý phi đâu, ta mỗi lần ra ở cứ đều là dùng cái này phương thuốc tới gầy thân, vẫn là rất dùng được, ngươi thử xem. Tam Phúc Tấn Giải thích nói, các nàng đồng ngạc thị nhất tộc cô nương hẳn là mãn người bên trong cùng người Hán nhất gần, giống nhau theo đuổi dương líu eo nhỏ, giống nhau muốn học thơ từ ca phú, duy nhất bất đồng một chút, chính là các nàng không cần giống người Hán ra cô nương như vậy bó chân. Dục tú không nghĩ tới này phương thuốc có xa xưa như vậy lịch sử, bất quá cũng đúng, mãn người xuống mổ Trung Nguyên lúc này mới nhiều ít năm, thảo nguyên thượng sinh tồn điều kiện ác liệt, cho dù là quý tộc, cũng sẽ không nghĩ đi gầy thân, càng miễn bản thảo nguyên thượng căn bản là không có lá sen. Mặc kệ thế nào, dục tú đều hảo hảo cảm tạ một phen tam phúc tấn, nói thật ra, nàng cùng này đó chị em dâu nhóm hoàn toàn không có ích lợi xung đột. cho nên cũng không cần thiết đấu đến cùng mắt gà trọi giống nhau, cho dù có nhân tính tình thượng khả năng hội hợp không tới, thiếu chút kết giao cũng là được, không cần thiết trở mặt, tam phúc tấn thuần túy là cái ngoại lệ, bất quá hiện tại cũng ngừng nghỉ nhiều. Tam phúc tấn hiện giờ thật giống như tìm được rồi tổ chức giống nhau, tuy rằng nhàn hạ khi như cũ thích đọc sách, luyện tự, nhưng là này không ngại ngại nàng tìm được khác là thú, tỉ như nghe nữ tiên sinh thuyết thư, tỉ như xem thoại bản nhi, tỉ như trực tiếp thượng thủ gặm móng heo, tỉ như làm buôn bán. Dục tú cùng bảy phúc tấn ở tiệm gạo sinh ý, nhưng thật ra không làm tam phúc tấn tham dự tiến vào, ba người thương lượng nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định làm thức ăn sinh ý, không có biện pháp, dục tú từ đời trước khởi miệng liền thèm. Đời này càng là một cái chính cống đồ tham ăn, chẳng sợ đang ở giảm béo, cũng phải nhường chính mình nhạt nhẽo đồ ăn hương vị tận thiện tận mỹ, đến nỗi bảy phúc tấn cùng tam phúc tấn. hai người kia thuần túy là bị dục tú cấp mang chạy trượt Dù sao làm cái dạng gì sinh ý không phải làm đâu, có quyền thế, có mặt tiền cửa hàng, có tài nguyên, chỉ cần không phải đi theo thẳng quận vương cùng thái tử người đi đoạt lấy sinh ý, khẳng định liền mệnh không được bổ nhi, chính là kiếm nhiều kiếm thiếu vấn đề mà thôi. Ba người cuối cùng quyết định khai một nhà chuyên môn ăn nổi tử lầu, nước canh cùng chấm liêu đều là dục tú các nàng ba cái hoa mười mấy ngày công phu nhất nhất thi ra tới. Tiểu lầu bố trí cùng bài trí hoa thời gian liền càng lâu rồi, thậm chí liền tiểu lầu tên ba người đều cân nhắc vài thiên kết quả vẫn là lấy một cái chung quy chung cự tên, phúc nguyên tiểu lầu. Tóm lại, từ bắt đầu chuẩn bị đến tiểu lầu khai trường, suốt hoa hai tháng thời gian, thế cho nên khai trương thời điểm đều đã tới rồi sáu tháng, thời tiết kêu kêu một cái nhiệt. Tam phúc tấn lúc này mới ảo não, có phải hay không sửa làm khác? Mùa hè ai sẽ đi vào ăn nổi? Vốn dĩ cũng đã đủ nhiệt Dục tú nhưng thật ra tin tưởng tràn đầy Mùa đông ăn nổi có mùa đông hương vị Mùa hè ăn có mùa hè cảm giác Nói nữa, mùa đông cũng không có như vậy Nhiều rau dưa có thể xuyến Chỉ có mùa hè mới ăn đến Mỹ thực là chẳng phân biệt mùa Bất quá nàng nhưng thật ra có thể suy xét Năm nay mùa đông đem phản mùa rau dưa tô ra tới Tuy rằng thời đại này còn không có tợ là tì, Nhưng là lại không phải không có mặt khác giữ ấm thi thố Bảy phúc tấn không như vậy nghĩ nhiều pháp, trước khai trương hai ngày thử xem, không được nói lại bản khác. Dù sao này mấy cái bạc lại không phải bồi không dậy nổi. Ba người bên trong, muốn nói đến của hồi môn, ít nhất khẳng định là dục tú, bất quá nàng cùng bảy phúc tấn kết phường làm đã hơn một năm sinh ý, bản thân tiêu dùng lại tiểu, cho nên tài sản thượng không sai biệt lắm có thể cùng tam phúc tấn ngang hàng, đương nhiên tài sản nhiều nhất vẫn là bảy phúc tấn. Vốn dĩ nhân ra của hồi môn liền đủ phong phú, này một hai năm lại không thiếu kiếm, tự nhiên cũng liền áp qua hai cái tẩu tử. Dụ tú lại một lần cảm nhận được có tiền cùng không có tiền có cái gì khác nhau, đời trước không có tiền thời điểm, tưởng bãi cái quán nướng nhi, đều đến bồi hồi do dự thời gian rất lâu, sợ đem phí tổn kiếm không trở lại, đời này có tiền, khai một nhà tiểu lầu cũng chưa như vậy nhiều băn khoăn, thật là tội ác. Dục tú các nàng ba cái chỉ phụ trách năm chắc đại phương hướng, đến nỗi cụ thể kinh doanh đương nhiên là giao cho chuyên nghiệp người tới làm. Dục tú cũng không nghĩ đem đời sau kinh doanh hình thức lấy lại đây, gần nhất là nàng đối mấy thứ này không hiểu lắm, sợ chính mình sẽ biến khéo thành vụn. Thứ hai, nàng cũng không nghĩ ra quá lớn nổi bật, mặc kệ khi nào, muôn thanh phát đại tài mới là tốt nhất. Chuyện này, giận kỳ cùng tam bối lạc, bảy bối lạc đều không biết tình. phúc tấn nhóm trong tay đầu đều có ruộng đất cửa hàng cùng thôn trang tự nhiên cũng sẽ không không có sinh ý dù sao đều từ thuộc hạ kinh doanh làm nam nhân tự nhiên sẽ không nhìn chằm chằm nhà mình phúc tấn của hồi môn cho nên cũng liền không biết ba người hiện giờ đã hảo đến có thể kết phường làm buôn bán trình độ bọn họ ba cái cùng cha khác mẹ thân huynh đệ còn còn không thể như thế đâu phúc nguyên tiểu lầu dự kiến bên trong không có đại bạo nhưng cũng không phải không có sinh ý Miên cương có thể làm được thu chi cân bằng. Bất quá nếu muốn chân chính lợi nhuận, đại khái phải chờ tới nhập thu. Rốt cuộc đại bộ phận người cũng không thể tiếp thu ở đại trời nóng ăn nổi, đặc biệt là năm nay mùa hè còn như vậy nhiệt, nhiệt đến giận kỳ trên lưng đều nổi lên một tầng rôm. Ai làm năm nay chữ băng lượng tiêu hao quá nhanh, trong cung những cái đó nương nương cùng các gác ca không thể thiếu băng, muốn tỉnh cũng chỉ có thể ở đại thần trên người. Dận kỳ sở đại thời điểm công bộ. Ở lục bộ giữa địa vị nhất không quan trọng, tài nguyên phân đến băng cũng ít nhất, cho nên bị nhiệt ra rôm tới cũng hoàn toàn không kỳ quái, còn có bị cảm nắng đâu. Băng không mỗi ngày từ chúng ta trong phủ hướng công bộ nha môn kéo một xe băng, tổng cứ như vậy cũng không phải hồi sự nhi a. Nay đại trời nóng, liền nàng cũng chưa ăn uống ăn cơm, thể trọng tạch tạch đi xuống hàng, đều phải gầy ra eo thon nhỏ tới. Không cần, chúng ta trong phủ khối băng cũng không nhiều lắm, cũng đừng hướng công bộ tạo. Về sau ra cũng chỉ ở nha môn đãi một buổi sáng, thời gian còn lại liền ở trong phủ ngốc, chỗ nào đều không đi. Vốn dĩ năm nay thời tiết nhiệt, chữ băng lượng tiêu hao liền mau, hơn nữa năm trước bọn họ trong phủ lại đem nội vụ phủ cấp đắc tội, nói không chừng muốn như thế nào hà khấu bọn họ đâu, cho nên trong phủ hẳn là cũng không nhiều ít băng. Này nếu là ở hướng công bộ đưa, người trong phủ còn như thế nào quá, không phải nữ nhân, chính là hài tử, so với hắn còn muốn tao không được tội. Dục tú nhịn không được cười, vị này ra thật đúng là chuyện gì nhi đều mặc kệ, đối nàng rất yên tâm, ai nói chúng ta trong phủ khối băng nhi không nhiều lắm, năm trước đem nội vụ phủ người lui về lúc sau, ta liền cho rằng các nơi cung cấp cũng không cho đâu, cho nên mùa đông riêng làm người bị hạ băng, cũng đủ chúng ta dùng, hơn nữa nội vụ phủ cũng không chặt đứt chúng ta trong phủ cung cấp, nên cấp nhiều ít vẫn là cấp nhiều ít, liền tính mỗi ngày cấp công bộ kéo qua đi một xe, cũng có thể. chống được nhập thu. Dẫn kỳ ngần người, xem ra tứ ca thật đúng là đem nội vụ phủ khống chế không tồi, nếu là gác ở năm rồi, liền nội vụ phủ làm việc phong cách, thông thường cung cấp khẳng định đến khấu hạ không ít. kia cũng không thể kéo một xe, kéo lên sáu buồn, ra một người dùng là được, dùng xong rồi liền trực tiếp hồi phủ. Như vậy hào phóng làm gì, không biết còn tưởng rằng hắn muốn thu mua nhân tâm đâu, chính mình cố hảo tự mình liền thành. Hành, gia định đoạt. Dục tú vừa mới bắt đầu không tưởng nhiều như vậy, đương nhiên chủ yếu là trong phủ đầu xác thật không thiếu băng, không cần thiết keo kiệt bùn xịn, bất quá, lúc này cũng phản ứng lại đây, nếu thật sự mỗi ngày kéo một xe băng đưa đến công bộ đi, kia thật là có thu mua nhân tâm hiểm nghi, thà rằng lạc cái keo kiệt thanh danh, cũng không thể thuận tay hào phóng một hồi. mươi 37 Thức mau, tháng 6 trung tuần, kiểu gia đại hôn, chín phúc tấn đồng dạng xuất thân từ đồng ngạc thị nhất tộc. Cùng tam phúc tấn chính là đường tỉ muội, bất quá, muốn so tam phúc tấn mạo mỹ, hơn nữa hai chị em khí chất cũng hoàn toàn không giống nhau, tam phúc tấn vừa thấy liền biết là đồng ngạc thị nhất tộc cô nương, chi thư đạt lý, nhược liêu phù phòng, mà 9 phúc tấn khí chất thượng cùng bảy phúc tấn càng vì gần. Bất quá, tam phúc tấn cùng 9 phúc tấn tuy rằng là đường tỉ muội, nhưng cũng không phải thực thân cận, rốt cuộc tam phúc tấn đã gả vào hoàng gia nhiều năm, liền hoàng tình đều đã 6 tuổi. cho nên tỉ mỗi hai người những năm gần đây gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đương nhiên sẽ không có quá mức thâm hậu cảm tình. Cựu gia đại hôn, Khang Hy cũng không có lộ diện, liền nghi phi nương nương cũng chỉ là lại đây ngồi ngồi mà thôi, bất quá hoàng tử A-ca hôn lễ trên cơ bản đều là như thế này, cũng liền thái tử đại hôn thời điểm có thể làm Khang Hy lộ diện, dư lại liền không tư cách này. Nhất thảm chính là tứ gia cùng bắt ra, đức phi từ trước đến nay bỏ qua tứ gia đứa con trai này, hơn nữa ở trong cung vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, tứ gia đại hôn thời điểm, đức phi căn bản là không có lộ diện, đến nỗi bác ra, lương quý nhân chính là tưởng lộ diện cũng không dám lộ diện, ở trong cung đầu hận không thể cụt đuôi tới là người, cơ hội trước nay đều không có chủ động đi tìm tồn tại cảm, dục tú hiện giờ đối như vậy trường hợp là càng thêm như cá gặp nước, trước kia là chuyên chú ăn cái gì, hiện tại là chuyên chú tán gẫu. bên tay trái là tam phúc tấn bên phải là bảy phúc tấn hơn nữa các nàng cái này đội ngũ còn có mở rộng xu thế rốt cuộc phía trước tam phúc tấn cùng tứ phúc tấn hai người đi gần cho nên có tam phúc tấn cái này nhịp cầu ở các nàng cái này tiểu đoàn thể hẳn là nếu không bao lâu liền có thể phát triển trở thành vì bốn người đối này dục tú cử hai tay hai chân tán thành liền tính nàng phía trước không có nghĩ tới muốn trước tiên ôm tương lai hoàng hậu đùi nhưng cùng chi giao hảo khẳng định không chỗ hỏng hơn nữa tư gia trưởng tử hoàng huy căn bản là không trưởng thành nói cách khác khả năng cũng không tới phiên phá của hoàng lịch bước lên ngôi vị hoàng đế nếu có cơ hội nói nàng vẫn là hy vọng có thể giúp một phen hoàng huy bất quá tiền đề là không thể bại lộ nàng chính mình nàng nhưng không có hy sinh nàng một người hạnh phúc ngàn vạn ra ý tưởng đại phúc tấn cùng thái tử phi tuy rằng trận doanh bất đồng nhưng hàm dưỡng cùng đẳng cấp đều rất cao chẳng sợ lẫn nhau đối địch cũng không ngại ngại các nàng nói cười hiến yến giao lưu hoàng tử phúc tấn giữa duy độc tám phúc tấn thường xuyên lạc đơn bất quá trước khác nay khác từ an thân vương bị hàng tức lúc sau tám phúc tấn hiển nhiên so với phía trước sẽ là người không nói an an phận phận nhưng ít nhất sẽ không giống chó điên giống nhau bắt được ai cắn ai bất quá loại tình huống này giới hạn trong ở tám đối lạc phủ ngoại hoàng tử phúc tấn giữa nhất hy vọng chín phúc tấn gả tiến vào Đều không phải là là tam phúc tấn, mà là tám phúc tấn, nhân ra tân hôn ngày hôm sau, liền gấp không chờ nổi tiếng cung đi tìm chín phúc tấn. Đương tỷ người cùng tám phúc tấn đánh thời gian dài như vậy giao tế, có hay không hoài nghi quá nàng nơi này có vấn đề, tự quyết định bản lĩnh cũng quá cường. Chín phúc tấn chỉ chỉ đầu vị trí, không tiếp xúc qua không biết, tiếp xúc mới biết được tám phúc tấn vì sao ở trong vòng thanh danh kém như vậy. Dựa vào cái gì cảm thấy các nàng ra ra cùng bắt ra thân cận, nàng phải cùng tám phúc tấn thân cận, nàng còn có đường tỷ ở đâu. Nói nữa, tám phúc tấn không chỉ là tưởng cùng nàng thân cận đơn giản như vậy, nói rõ còn muốn cho nàng nghe lời, người nào nột, giống nhau đều là hoàng tử phúc tấn, ai so với ai khác kém. ngươi cùng nàng chấp nhặt làm gì, chỉ cần không quá phận, coi như không nghe thấy, nếu là quá mức, vậy đương trường phản bác trở về, nhưng là ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Không đáng. Tam phúc tấn nói chính là chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố, nàng hiện tại đối tám phúc tấn chính là thái độ này. Chín phúc tấn âm thầm kinh hãi, cảm thấy chính mình vẫn là xem thường tám phúc tấn, trong nhà trưởng bối đều nói đường tỷ tính tình hảo, có thể đem đường tỷ trọc tới này phần thượng, tám phúc tấn cũng là đủ lợi hại, cần thiết xa chi. Đường tỷ, kia về sau có chuyện gì nhi, hoặc là tham gia cái gì yến hội, ngươi kêu ta, ta và các ngươi một khối Chín phúc tấn đôi mắt sáng lấp lánh, hiện giờ trong vòng người đều biết, đường tỷ cùng tứ phúc tấn, ngũ phúc tấn, còn có bảy phúc tấn đi được rất gần, nàng cũng tưởng tham dự tiến bảo. Tam phúc tấn đối này nhưng thật ra sảng khoái thực, hành a, ngũ đối Lặc cùng cửu gia là thân huynh đệ, ngươi cũng hẳn là cùng ngũ phúc tấn nhiều thân cận vài phần, nàng người đặc biệt hảo, chỗ lâu rồi ngươi liền sẽ biết. Chín phúc tấn gật đầu, ta nghe nói nghi phi nương nương cũng đặc biệt thích ngũ tẩu. Thậm chí còn có nghe đồn nói, nghi phi nương nương đem ngũ phúc tấn coi như nữ nhi yêu thường, cũng không biết là thật là giả, rốt cuộc bà bà cùng con dâu như vậy quan hệ, chẳng sợ tại tầm thường nhân gia quan hệ đều có chút vi diệu, huống chi là ở hoàng gia. Tam phúc tấn đối nghi phi hiểu biết không nhiều lắm, đối mẹ chồng nàng dâu ở chung nhận chi tất cả đều đến từ chính bản thân kinh nghiệm, lúc này nhưng thật ra cũng không tiếc truyền thụ, trong cung nương nương cùng tầm thường trưởng đối không giống nhau. ở các nàng trước mặt nhất định phải thủ quy củ nếu là nghe thấy cái gì không hài lòng nói cũng ngàn vạn không thể cùng nương nương xử tiểu tính tình cũng đừng lấy trong phủ chuyện này đi phiền nương nương cấp vinh phi đương như vậy nhiều năm con dâu tam phúc tấn tổng kết kinh nghiệm nhiều lắm đâu cũng không biết nàng đương bà bà về sau có thể hay không cũng như vậy khó làm nghe được cuối cùng chín phúc tấn mày đều nhịn không được nhăn lại tới nay chú ý cũng quá nhiều tam phúc tấn nặng nề mà thở dài Thống lại, đúng mực muốn bắt chạy hảo, cho người ta làm con dâu sớm muộn gì đều phải trải qua này một quan. Đừng nhìn trong cung các nương nương cơ hồ đều có cái tâm từ thanh danh, kia cũng chỉ là làm cấp người ngoài xem mà thôi. Không nói bên, Đức Phi ở tử cấm thành thanh danh liền đủ không tồi. Cho dù là bao con nộng nô tài thượng vị, hiện giờ cũng rất ít có người đề cập, bất quá một cái tâm từ người lại như thế nào sẽ không nhớ trường tử. Có thể thấy được hảo thanh danh căn bản là không thể tin. Chín phúc tấn nặng nề mà gật gật đầu, kỳ thật hiện giai đoạn cùng nghi phi nương nương ở chung vẫn là thứ yếu, quan trọng là như thế nào lung lạc các nàng gia vị kia ra, chứ không nói trong phủ khanh khách cùng chắc phúc tấn chiếm trước tới tiện nghi, năm nay tuyển tú nhưng lập tức liền phải bắt đầu rồi, còn không biết có thể hay không hướng các nàng trong phủ chỉ người đâu. Tân hôn nữ tử trong lòng luôn là đầy cõi lòng khát khao, nhật tử lâu rồi, khả năng kia phân khát khao cũng liền không có. Lo lắng năm nay tuyển tú hoàng gia phúc tấn thật đúng là không nhiều lắm, đại phúc tấn thân thể không tốt, hơn nữa lại đã coi nhi tử, cho nên không để bụng trong phủ thêm một cái hoặc mấy cái tân nhân, thái tử phi liền càng không để bụng cái này, tam phúc tấn năm rồi là để ý, năm nay lại là đã thấy ra, tứ gia trong phủ lý thị lại có mang, cho nên tứ phúc tấn ước gì trong phủ, thêm một cái người cùng lý thị tranh xuống đâu. Dục tú cũng không thế nào để ý trong cung đầu chỉ người. tả hưu chính là trong phủ nhiều dưỡng một người lại còn có không phải nàng gia bạc đã mang thai 7 phúc tấn tự giác eo ngạnh mấu chốt là đối thất gia thật không có gì cảm tình cũng không để bụng cái này cho nên trừ bỏ 9 phúc tấn ở ngoài đối tuyển tú chuyện này chặt chẽ chú ý cũng chỉ có 8 phúc tấn một người rốt cuộc 8 bối lặc trong phủ đến bây giờ cũng không có động tĩnh chớ nói sinh con ngay cả mang thai đều không có hơn nữa 8 phúc tấn đối bát ra không phải không có cảm tình Nhưng tuyển tú chuyện này cũng không lấy người ý chí vì rời đi, nên tới Tổng hội tới, lại còn có tới thực mau Chúng Hoàng tử Đích Phúc Tấn đều là Khang Hy tự mình tuyển, nhưng là mặt khác, mặc kệ là chắc Phúc Tấn, vẫn là Khanh khách, trừ bỏ Thái tử ở ngoài nhi tử. Khang Hy trên cơ bản liền không cái này tinh lực đi qua hỏi, tất cả đều là từ bốn phi cùng Hoàng tử mẫu phi quyết định. Nữ nhân không hy vọng chính mình trượng phu có tiểu lao bà. Nhưng là cho chính mình nhi tử khơi mào tiểu lão bà tới giống nhau đều sẽ không nương tay. Trong cung các nương nương phần lớn cũng không ngoại lệ. Huệ phi không riêng cho chính mình nhi tử chọn, còn cấp dưỡng tử lão bắt cũng chọn một cái. Vinh phi liền càng không cần phải nói. Mỗi lần tuyển tú, nàng đều là muốn hướng tam bối lạc phủ chỉ người. Hơn nữa mỗi lần đều là hai cái. Đức phi bên sự tình đối đại nhi tử cũng không tích cực. Nhưng là tuyển tú chỉ người chuyện này nhưng thật ra thái độ khác thường. Bất quả nếu có người lưu tâm chú ý nói, liền sẽ phát hiện tứ gia hậu viện nhi, trừ bỏ đích phúc tấn ở ngoài, trên cơ bản không có mãn tộc họ lớn, đều là người Hán gia Khanh khách, hơn nữa gia tộc cũng không ở kỳ, không nhiều ít quyền thế. Bất quá loại chuyện này, giống nhau sẽ không có người chú ý, tứ bối lạc liền tính đã nhận ra cái gì, cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng, cũng cũng chỉ có nghi phi, lần này không hướng hai cái nhi tử trong phủ chỉ người. Nàng lấy lao ngũ tức phụ đường nữ nhi đãi, tự nhiên sẽ không muốn đi cho chính mình nữ nhi ngột ngạt, lao cửu cùng lao cửu tức phụ vừa mới đại hôn, hiện giờ liền chỉ người, cũng không quá thích hợp, cho nên nàng là một người cũng chưa chỉ, ở bốn phi bên trong rất là đột ngột, bất quá, nghi phi cũng không để ý những việc này nhi là được. Nghi phi không để bụng, không đại biểu người khác không để bụng, cũng không biết ai đi hoàng thượng chỗ đó thượng mắt dược, nói nghi phi đối hai cái nhi tử không để bụng. cả ngày liền biết trang điểm trải chuốt. Hiện giờ bốn phi tuổi đều đã lớn, Khang Hy đã thật lâu không có ở bốn phi trong cung ngủ lại qua, hơn nữa hắn còn chưa tới nhớ tình cũ tuổi tác, thân thể lại long tinh hổ mãnh cho nên gần nhất mấy năm nay, đối bốn phi nhiều có lãnh đãi bất quá là bốn phi trưởng có cung quyền, lại đều có nhi tử, trong cung lại là được sủng ái tân nhân cũng không dám xúc các nàng rủi ro. Lần này tới rồi rực khôn cung mới phát hiện, Đã sắp 40 tuổi nghi phi mặt cư nhiên nộn cùng tiểu cô nương giống nhau, nói như vậy cũng không thỏa đáng, hẳn là làn da tốt cùng tiểu cô nương giống nhau, tuy rằng có thể nhìn ra được tới 5 tháng dấu vết, nhưng khí chất lại xa phi 20 tuổi tả hữu tiểu cô nương có thể so sánh được. Bất quá thoạt nhìn lại là tuổi trẻ, nghi phi thực tế tuổi đặt ở chỗ đó, hơn nữa đã là đương tổ mẫu người, khang hy tự giác tại đây phương diện vẫn là có nguyên tắc, sẽ không lại làm nghi phi thị tẩm. Bất quá mỹ nhân làm bạn, luôn là có thể làm nhân tâm tình sung sướng. chương 38 Lại nói tiếp, nghi phi vào cung đã 20 nhiều năm, rất nhiều chuyện đều đã xem phai nhạc, đặc biệt hiện tại hai cái nhi tử đều đã trưởng thành, nàng tự nhiên cũng liền sống được càng tùy tâm sở dụng. Hoàng thượng tới, nàng tự nhiên phải hảo hảo hầu hạ, không dám chậm trễ còn không bằng thường lui tới không tới thời điểm, ít nhất không cần vẫn luôn dẫn theo tâm. Khang Hy cũng không thể cảm nhận được nghi phi điểm này nhi tiểu tâm tư, ở chung nhiều năm như vậy, nghi phi sớm đã không phải thủy linh linh tiểu cô nương, một cái tử nương bán lào nữ nhân, chẳng sợ đã từng sủng ái quá, chẳng sợ hiện giờ vẫn như cũ mị thật sự, hắn cũng nói không nên lời buồn nôn nói tới, hai người ngồi ở cùng nhau, nói toàn bộ đều là chuyện thiếm, liêu đều là lão ngu cùng lão cửu này hai cái nhi tử. Khang Hy đối này hai cái nhi tử cũng không nhiều ít chờ mong, Lão ngũ là bị hắn dùng để chấn an thái hậu cùng Khoa nhị thấm dùng, nếu là có thể vẫn luôn thành thành thật thật, đời này tất nhiên có thể vinh hoa phú quý cả đời. Đến nỗi lão cửu, hắn nhưng thật ra không nghĩ nhiều hơn hạn chế, chỉ tiếc đứa nhỏ này chính mình không biết cố gắng, rõ ràng xuất thân không thấp, lại cả ngày đi theo lão bát mặt sau. Khang Hy không có khả năng cùng một cái phi tử phân tích chính mình nội tâm ý tưởng, bất qua xác thật có thể đề điểm bài câu, lão cửu hiện giờ cũng đại hôn. là thời điểm thu hồi tâm, mấy năm nay trước làm hắn ở thượng thư phòng hảo hảo đọc sách, đừng đi trộn lẫn hợp những cái đó có không. Nghi phi thở dài, mặt lộ vẻ sầu khổ, thần thiếp cũng là như thế này tưởng, chẳng qua kia hải tử đánh tiểu tính tình liền ngoan cố, thần thiếp năm đó vì giận tư bệnh, đối hắn nhiều có bỏ qua, hiện giờ cũng cân nhắc không rõ ràng lắm hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có thể sinh ra ở hoàng gia cũng đã là lớn lao phúc phận, Thần thiếp chỉ nguyện hắn cả đời này đều bình bình an an. Mỹ nhân mặc dù là như mày, cũng đẹp khẩn, húng chi khang hy đối nghi phi cũng không phải không có tình cảm, đau lòng vô vô nghi phi tay, chấm biết tâm ý của ngươi, lão cửu tuổi còn nhỏ, ngươi nếu là không yên tâm nói, chấm còn có thể làm hắn nhiều ở thượng thư phòng đọc mấy năm thư. Tả hữu hiện tại triều đình cũng không thiếu người dùng, càng không thiếu hoàng tử A-ca. Nghi phi vui vẻ đồng ý. Thần thiếp ước gì giận đường cả đời đều ở thượng thư phòng đọc sách, vẫn luôn trường không lớn mới hào đâu. Hiện giờ có thể nhiều tránh đi mấy năm, liền nhiều tránh đi mấy năm, hoàng thượng năm nay đã 40 có 6, tuy nói thân mình khỏe mạnh, nhưng làm hoàng đế nhưng không mấy cái trường thọ người, nói không chừng lại quá trước năm 6-7-8 năm, hết thể cũng đã trần ai là định, đến lúc đó cũng không sợ giận đường đi ra ngoài chọc chuyện gì nhi, cùng đoạt đích sự tình so sánh với, mặt khác đều là việc nhỏ nhi. Nói thật ra, một đời vua một đời thần, phi tử tự nhiên cũng là như thế này, nếu Lao cửu có thể cùng Lao Ngũ giống nhau thành thành thật thật, nàng nhưng thật ra càng hy vọng Hoàng thượng có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng không như mong muốn, nàng là thật sợ Lao cửu gặp phải chuyện này tới. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, chỉ tiếc hiện tại cửu gia còn không có biện pháp cảm nhận được nghi phi dụng tâm lương khổ, đương nhiên hắn cũng không biết chính mình ở thượng thư phòng đọc sách thời gian bị kéo dài. Vừa mới đại hôn cửu ra, hiện giờ cũng là xa vào với ôn nhu hương, cùng bát ra bên kia liên hệ đều không như vậy thường xuyên, bất quá cùng ở tại cách vách thập ra vẫn là làm theo mỗi ngày kề vai sát cánh ở một khối đến nỗi thân ca ca, đã sớm bước đến trên 9 tầng mây đi. Bất quá, tiểu cháu trai chọn đồ vật đoán tương lai lễ hắn vẫn là muốn xuất hiện, sớm 10 ngày phía trước, Phúc Tấn liền bắt đầu nhắc nhở hắn, làm hắn đi theo thượng thư phòng sư Phó xin nghỉ nửa ngày. Dẫn đường cũng là bất đắc dĩ, tiểu hai tử chọn đồ vật đoán tương lai có cái gì nhưng xem, tuy nói là thân cháu trai, nhưng vẫn là cái liền lời nói đều sẽ không nói nãi hoa hoa đâu, quan trọng nhất chính là hắn cùng ngũ ca hiện tại gặp mặt miễn bản có bao nhiêu xấu hổ, nói câu không tốt lắm nghe, bọn họ huynh đệ hai người chi gian đó chính là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Dẫn đường không coi trọng hoàng tình chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Nhưng Hoàng Tinh thân sinh cha mẹ nhưng vô pháp không coi trọng, sợ nhi tử chọn đồ vật đoán tương lai điểm có tiền không tốt, còn cố ý trước tiên luyện tập vài lần, chính là vì làm nhi tử chảo cung tiễn hoặc là chảo sách vở, dù sao này hai dạng loại nào đều được, đều trộm trong tay vậy càng tốt. Hoàng Tinh chọn đồ vật đoán tương lai lễ cùng ngày, mặc kệ là dục tú, vẫn là giận kỳ đều dậy thật sớm, nhìn người thu thập, đặc biệt là chọn đồ vật đoán tương lai phải dùng đồ vật. một chút đều qua loa không được. bất quá hoàng tinh cái này vai chính lại là vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao, bị ôm đến trên bàn chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm. vừa mới bị uy một chén nhỏ canh trứng. tiểu gia hỏa run rẩy đứng lên, toàn thân tiểu thịt mỡ đều giống như ở run rẩy. sau đó rất là vang dội đánh cái cách. nếu là đại nhân trước mặt mọi người đánh cách, kia tất nhiên bất nhã, đổi làm là tiểu hải tử, đại gia liền đều khoan dung nhiều. hoàng tinh này tiểu thân thể dưỡng cũng thật hảo. hiện tại đều có thể đi hai bước. Tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháo khỉnh, ngày sau tất nhiên là cưới ngựa bắn cung hảo thủ. Ngũ đệ muội thật sẽ dưỡng hài tử, nhìn một cái, nhiều cường tráng. Khích lệ cùng hâm mộ nói không cần tiền giống nhau ra bên ngoài nói, này nhưng không được đầy đủ là thương nghiệp truy phủng, mà là hoàng tinh ở đã coi hoàng tuần giữa, tuyệt đối là nhất chắc nịch một cái. Hiện giờ dưỡng hài tử, 5 tuổi phía trước, xem chính là thân thể được không, 5 tuổi đến 15 tuổi. Còn lại là chú ý công khóa thế nào, đương nhiên tuổi lại lớn một chút nhi, liền phải nhìn xem hải tử có hay không tiền đồ. Hiện giai đoạn, Hoàng Tinh tuyệt đối cho hắn A mã cùng ngạch nương mặt dài. Đánh xong no cách lúc sau, Hoàng Tinh bước tiểu béo chân nhi, nhanh chóng chạy đến cái bản chính giữa nhất, thói quen tính cầm lấy một quyển tam tử kinh cùng một phen bỏ túi cung tiễn, một tay một cái, sau đó tung ta tung tăng chạy về phía hắn ngạch nương, bụng nhỏ thượng thịt run lên run lên. Dáng người thượng đại khái chính là tùy hắn ngạch Nương. ở đây người đều biết, ngũ phúc tấn năm trước thời điểm cũng như vậy béo, bất quá năm nay nhưng thật ra đã gầy đi xuống, có vài phần mỹ nhân bộ. dáng. Ngược lại là giận kỳ, nay một năm ít nói béo cũng đến có 7-8 cân, đã bắt đầu hướng hơi béo phương hướng phát triển, cùng khô gầy tứ ra đứng ở một khối, trên lệch rất là rõ ràng. Bất quá, đây cũng là theo lý thường hẳn là chuyện này. Dận kỳ ở công bộ một ngày cũng chính là đương nửa ngày kém, nhưng tứ gia lại là muốn quản lý toàn bộ nội vụ phủ, hoàng thượng còn thường thường có khác sai sự cho hắn, có đôi khi vội một tháng đều đi không được hậu viện một lần, có thể không gầy sao. Bắt ra hiện giờ cũng vội thật sự, đối nội muốn chấn an phúc tấn, đối ngoại còn lại là nắm chặt thu nạp an quận vương phủ thế lực, nếu nói ở hàng tức phía trước, an quận vương đối hắn còn có điều giữ lại nói, hiện giờ lại là gấp không chờ nổi cùng hắn giao hảo. Đối này thậm chí nhường ra đại bộ phận ở chính Lam kỳ quyền lợi, bất quá vẫn cứ có điều giữ lại. Rốt cuộc bát ra xuất thân không cao, hiện giờ lại chỉ là một cái bối lặc, An Quận Vương hiện giờ lại là bức thiết, cũng không dám đem cân lượng đều áp ở bát ra trên người. Khang Hy không thể đủ lướt qua phía trước kia mấy cái nhi tử, trực tiếp cấp lao bát phong tước, bất quá lại là qua tay cấp lương quý nhân thang vị phân, làm lương quý nhân trở thành một cung chủ vị, lương thần. Cùng bị sắc phong vì tần còn có nổi bật chính thịnh qua nhị giai thị, cùng tần, chỉ có 17 tuổi, đồng dạng cũng là một cung chủ vị. Bất quá liền tính là đều trở thành một cung chủ vị, hai người đãi nộ vẫn là không giống nhau. Lương tần còn ở tại huệ phi duyên hy cung, nhưng qua nhị giai thị lại là rời cung điện, hơn nữa ở tại một cung chính điện bên trong, trở thành chân chân chính chính một cung chủ vị. Cái này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy, lương quý nhân sở dĩ có thể lên tới tần vị. Hoàn toàn là bởi vì có cái hảo nhi tử, hoàng thượng đúng là xem ở tám bối lặc phần thượng mới cho lương quý nhân thăng vị phân. Trên đời này có tử bằng mẫu quý người, tự nhiên cũng liền ít đi không được mẫu bằng tử quý người. Bất quá, lương quý nhân biến thành lương tần, nhất xấu hổ chính là mang giai thị thứ phi cùng bảy bối lặc, rốt cuộc mang giai thị thứ phi sinh con ở phía trước, xuất thân lại so lương tần tốt hơn nhiều, hiện giờ nhưng không bị sắp phong, đến nay đều vẫn là cái thứ phi. không khỏi làm người đem bảy bối lặc đủ tật lấy ra tới nói sự, cho rằng Hoàng thượng vẫn là đối việc này rất là để ý. Bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, một chút đều quấy nhiều không đến dục tú. Năm trước tuy rằng đem bánh Trung Thu ra tuyết làm ra tới, bất quá lúc ấy Tết Trung Thu đều đã qua đi, năm nay nàng cùng giận kỳ là hạ quyết tâm muốn đem bánh Trung Thu ra tuyết trở thành quà tặng trong ngày lễ đưa, vừa không yêu cầu lại vắt hết ốc tưởng lễ vật, hơn nữa cũng tỉnh tiền bạc. Cấp Hoàng thượng! thái hậu cùng nghi phi nương nương bánh trung thu tự nhiên không thể cùng người khác giống nhau trong phủ đầu bếp đem băng ra cùng nhân làm tốt giúp tú tự mình thượng thủ bao đến nỗi khuôn đúc đa dạng còn lại là giận kỳ bản thân thiết kế sáu loại bất đồng hoa hình đối ứng sáu loại bất đồng nhân có lòng đỏ trứng mức táo, bánh đậu liên dùng khoai bùn hạt rẻ giúp tú vốn đang muốn làm trái cây nhân chẳng qua đầu bếp thử rất nhiều lần nàng đều cảm thấy hương vị không đúng lắm chỉ có thể tạm thời từ bỏ trái cây nhân. Thật mệnh ngươi có thể nghĩ ra, trái cây cùng bánh trung thu một chút đều không đáp, này liền giống ngươi có thể ở nồi bên trong xuyến thịt, xuyến rau dưa, nhưng là không thể xuyến trái cây giống nhau, căn bản là không phải loại này ăn pháp. Giận kỳ nhìn phúc tấn bao bánh trung thu bao đến hảo chơi, bản thân cũng thượng thủ, này vẫn là hắn lần đầu chính mình động thủ làm thức ăn, không có gì khó khăn, bất quá nhưng thật ra rất thú vị. Dụ tú điếu môi. Ngươi đều có thể ở nồi xuyến khoai lang, trái cây có cái gì không thể xuyến, đại bộ phận trái cây cũng cùng khoai lang giống nhau đều là ngọt. Nay vẫn là các nàng gia vị này ra mấy ngày hôm trước phát minh ăn pháp, hơn nữa xuyến không phải cái loại này thanh nổi là cây rất nổi mặt trên một tầng tầng xa tế, bao lấy khoai lang thiến, chậc chậc chậc, nhìn khiến cho người cảm thấy không ăn uống, càng miễn bàn ăn xong đi, nhưng cố tình vị này cư nhiên còn rất ăn đến quán, khẩu vị cũng là đủ quái. Này như thế nào giống nhau? Dận kỳ trên tay động tác thực mau, Dục tú bên kia nhi một cái bánh trung thu còn không có bao xong đâu, hắn bên này hai cái đều đã hoàn thành, nữ nhân nột, ở sự tình gì thượng đều không thể so nam nhân có ưu thế, nấu cơm cũng giống nhau. Chương 39 Tạm thời không đề cập tới dận kỳ ở nấu cơm thượng bí ẩn cảm giác về sự ưu việt, ngũ đối lạc phủ bánh trung thu ra tuyết năm nay xác thật đã chịu không ít người truy phủng. Nhưng phạm là cùng ngũ bối lạc phủ có điểm quan hệ nhân ra, trên cơ bản đều được bánh trung thu ra tuyết, chẳng qua là hoặc nhiều hoặc ít chuyện này mà thôi. Vừa qua khỏi Tết trung thu, 8 tháng 20 ngày thời điểm, bảy phúc tấn sinh hạ một cái nam anh, đồng dạng cũng là bảy bối lạc phủ con vợ cả, con thứ, bảy bối lạc phủ chắc phúc tấn cùng đích phúc tấn giống nhau cũng là nạp lạc thị, xuất thân không hiện, nhưng là đã vì bảy bối lạc sinh hạ trưởng tử, trưởng nữ, thứ nữ. Hiện giờ cũng đã hoài thai bảy tháng, đại khái đến tháng 10, bảy bối lặc phủ lại muốn nên đón một vị tiểu chủ tử. Bảy phúc tấn sở dĩ có thể như vậy xem đến khai, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì dục tú ảnh hưởng, đương nhiên càng quan trọng nguyên nhân là bị đả kích thói quen, bảy bối lặc đều không phải là háo sắc người, tương phản, coi như là giữ mình trong sạch, trong phủ đầu hoanh hoanh yến yến cũng không phải rất nhiều, chẳng qua chắc phúc tấn mới là hắn trong lòng sủng. Bảy phúc tấn ở hai người chi gian càng như là cái người ngoài, bất quá hiện giờ có chính mình nhi tử, bảy phúc tấn cũng liền không. Hiếm lạ vị này ra. Có đứa nhỏ này, ta ngày sau cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đang ở ở cứ bảy phúc tấn nói, có nhi tử lưng liền lạnh, chắc phúc tấn lại có thể sinh thì thế nào, mười cái con vợ lẽ đều so ra kém một cái con vợ cả tới quan trọng. Dục tu sơn ngồi ở mép giường, đối bảy phúc tấn nói lại là tán thành bất quá. Ta mới vừa sinh hạ hoàng tinh lúc ấy, cùng ngươi hiện tại ý tưởng không sai biệt lắm, cảm giác nửa đời sau đều có phổ. Tựa như tốt nghiệp đại học tìm được một cái bắt sắt giống nhau, các phương diện đều có bảo đảm. Rõ ràng là đối nam nhân vô vọng, cho nên mới gửi hy vọng ở hài tử trên người, nhưng bảy phúc tấn lúc này cũng không thế chính mình cảm thấy thương cảm, trừ bỏ thỏa mãn chính là cao hứng. Đừng nhìn hiện tại chắc phúc tấn như vậy được sủng ái, nhưng nữ nhân thanh xuân liền ngần ấy năm. Được đến quá người lại mất đi mới là thống khổ nhất, nàng nhưng không cho rằng chắc phúc tân có thể được sủng ái cả đời. Vẫn là hai ta ý tưởng càng gần. Bảy phúc tấn có cảm mà phát, tam tẩu năm đó bởi vì hoàng tình rơi xuống nước sự tình, đối tam bối là không nóng không lạnh thật dài một đoạn thời gian, bất quá hiện tại hai người giống như lại hảo. Bất quá tam tẩu tình huống cùng nàng cùng dục tú không giống nhau, mặc kệ là nàng, vẫn là dục tú, đều không phải đầu quả tim nhi người trên. Nhưng tam tẩu xác thật bị tam bối lạc sủng như vậy nhiều năm, cũng khó trách tam tẩu sẽ không bỏ xuống được. Dục tú gật đầu, đầu năm nay cha năm nhiều, si tình nữ tử càng nhiều, làm nàng cùng bảy phút tấn cách nghĩ như vậy nữ nhân thật sự là ít ỏi không có mấy. 9 tháng 28, Khang Hy tuần tra Vĩnh Định Hà bờ đê, điểm tứ bối lạc, ngũ bối lạc, còn có thập tam gia cùng nhau đi theo, dục tú chạy nhanh làm ma ma cấp giận kỳ thu thập bảy tám chiếc xe ngựa hành lý. Theo thường lệ chưa cho hắn ăn bài hầu hạ người, liền tính là không nhiều ít cảm tình, Dục tú cũng thật sự làm không được cấp trượng phu chọn tiểu lao bà mang theo chuyện này. Dận kỳ này vừa đi, không riêng đối triều đình không có gì ảnh hưởng, đối ngũ đối lạc phủ cũng không nhiều ít ảnh hưởng, dù sao Dục tú là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Giáo nhi tử nói chuyện, cùng khuê mật uống trà nói chuyện phiếm làm buồn bán, ngẫu nhiên còn sẽ đi trong cung vấn an nghi phi, nhật tử có giận kỳ, không giận kỳ. Cũng không có gì khác nhau. Bất quá này ra phủ lúc sau. Giận kỳ sắc thật gặp không ít tội. Lần trước đi theo tứ ra một khối ra tới ban sai thời điểm. hắn trên cơ bản một đường đều là ngồi xe ngựa. Rất ít chính mình ra tới cưỡi ngựa. Tự nhiên cũng liền ít đi bị rất nhiều tội. Lúc này đây tuy rằng là đi theo hoàng A mã một khối đi ra ngoài. Nhưng là cũng không có muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa ý tưởng. Đầu hai ngày vẫn luôn là hoa ở trong xe ngựa. Có ăn, có uống. Còn có thư xem, chính là ngồi thời gian lâu rồi mông dễ dàng ma. Bất quá như vậy nhật tử cũng, cũng chỉ rằng có hai ngày, xuất phát sau ngày hôm sau buổi tối, Khang Hy bên người ngự tiền tổng quản lý Đức toàn liền tìm tới rồi giận kỳ, hành quá lễ lúc sau, đơn giản đem chính mình ý đồ đến thuyết minh. Nô tài là lại đây thế Hoàng thượng truyền lời, Hoàng thượng phân phó ngũ đối lạc muốn nhiều động động gân cốt, thiết không thể xa vào hưởng thụ. Khang Hy thượng võ. đối với các hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung yêu cầu cũng đặc biệt cao, cho nên này đó hoàng tử các ga ca cưỡi ngựa bắn tên đều có một tay, ngày thường cũng là lẫn nhau không nhận thua, tóm được cơ hội liền làm nổi bật thi đấu, giống giận kỳ như vậy, vừa ra phát liền ở trong xe ngựa ngây người hai ngày tình huống, khang hy vẫn là lần đầu đụng tới, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng giận kỳ thân thể không thoải mái đâu, cố ý hỏi thai ý gì, kết quả một chút tật xấu đều không có, thân thể nếu không tật xấu. kia làm gì muốn cả ngày ngốc tại trong xe ngựa, lão ngũ là a ca, lại không phải công chúa, Khang Hy tự nhiên sẽ không đáp ứng. Hoàng A Mã đều làm lý đức toàn lại đây truyền lời, giận kỳ chính là lại lười lại không nghĩ nhúc đích, cũng không thể không cùng tứ ca cùng thập tam đệ giống nhau ở bên ngoài nhi phong trần mệt mỏi cưỡi ngựa, rõ ràng Hoàng A Mã cũng là cả ngày ngồi ở trong xe ngựa, hơn nữa Hoàng A Mã xe ngựa lớn hơn nữa càng thoải mái, như thế nào đến hắn nơi này liền không được. Dận kỳ trong lòng vẫn là có chút không phục, nguyên bản tuần tra Vĩnh Định Hà đây là Hoàng A Mã liền không nên làm hắn cũng đi theo, nguyên bản chính là kiện chịu khổ bị liên lụy tránh công tích sai sự, nhưng hắn không cần tránh công tích, cần gì phải muốn chịu khổ bị liên lụy, dù sao muốn chịu khổ bị liên lụy các huynh đệ còn nhiều lắm đâu, Hoàng A Mã một chút cũng không thiếu người được chọn. Bất quá, Dận kỳ cũng không dám đem trong lòng ý tưởng biểu hiện ra ngoài, hắn không phải thái tử, cũng không phải thẳng quân vương. Hoàng A Mã đối hắn nhưng không thế nào khoang Dung liền nhiều ngồi hai ngày xe ngựa đều không được. Mười tháng sơ sáu, thập gia đại hôn, nhật tử là nội vụ phủ đã sớm đã định ra tới, mọi người đều cảm kích. Bất quá hiện tại Hoàng thượng mang theo ba vị ca bên ngoài tuần tra Vĩnh Định Hà, thập gia đầu tiên là đại hôn thời điểm. Thiếu ba cái huynh đệ thăm ra, đại hôn sau ngày thứ hai, thỉnh ăn cũng chỉ có một vị đối tượng, Thái Hậu, ai làm hắn ngạch nương chết sớm. Mẹ lại không đem hắn để ở trong lòng Nói cách khác cũng sẽ không như vậy xấu hổ Cũng may thập ra là cái tâm đại Không tại đây sự kiện thượng quá nhiều rồi dám Càng không quảng tử cấm thành những cái đó lời đồn Kỳ thật cũng coi như không thượng là lời đồn Hoàng A Mã không coi trọng hắn vốn dĩ chính là sự thật Hiện giờ bất quá là càng trực quan biểu hiện ra ngoài mà thôi So đo như vậy nhiều có ích lợi gì Hắn cùng Bát ca không giống nhau Không như vậy để ý thanh danh càng không có mẫn cảm như vậy. Chương 40 Dận kỳ lúc này nằm mơ đều tưởng trở lại kinh thành, trước kia hắn cũng không hiện giờ như vậy tiểu khí, không dọn ra cung phía trước, mỗi ngày đều có cưới ngựa bắn cung khóa, cưới ngựa bắn tên đều là chuyện thường, không coi là vất vả, nhưng là từ dọn ra cung tới về sau, hắn liền thượng triều đều là ngồi xe ngựa đi, trong phủ liền diễn võ trường đều không có, ngay từ đầu liền trực tiếp bị hắn đổi thành đá cầu tràng. lâu không cưỡi ngựa hậu quả chính là phần bên trong đùi bị ma đến sinh đau hơn nữa lúc này mới bất quá là cưới mấy ngày buổi tối đi ngủ đều cảm thấy phần bên trong đùi nóng rất đau chỉ có thể làm bên người thái dám đi tìm thái y khai điểm dược bơi lên nhớ trước đây hắn vừa mới học cưỡi ngựa thời điểm không sai biệt lắm cũng là cái này cảm giác lau thái y ở viện dược lúc sau liền thật nhiều lý đức toàn đem chuyện này nói cho khang hy thời điểm khang hy ra chính uống trà đâu nghe vậy hơi kém đem trong miệng nước trà cấp nổ ra đều là đương a mã người điểm này nhi tiền đồ lý đức toàn cung thân mình không dám nói xem vào muốn nói này hoàng tử a ca cũng không hảo làm làm hảo làm người kiên kỵ làm không hảo hoàng thượng cũng không vui đi cùng lao ngu nói một tiếng lần sau bắc tuần mang theo hắn làm hắn cho chấm hảo hảo luyện luyện cưới ngựa ban cung đừng ở người mông cổ trước mặt ném chấm mặt tiểu từ túi đừng nói mười 14. Khả năng hiện tại liền 15 cưới ngựa bắn cung đều không đổi kịp. Lý Đức toàn được phân phó, lập tức liền đi tìm ngũ đối lạc, Hoàng thượng tâm tư cũng thật khó đoán, năm đó ngũ bối lạc 9 tuổi còn không có học hán văn thời điểm, Hoàng thượng cũng chưa xuất ruột, hiện giờ bất quá là sơ với luyện tập cưới ngựa bắn cung, ngược lại là dặn dò thượng. Dận kỳ mới là nhất giật mình cái kia, như vậy cư nhiên liền có thể vớt một cái bắc tuần tùy giá danh lạch. Cũng không biết là Hoàng A Mã có phải hay không nhất thời xúc động, bất quá so với cực cực khổ khổ Bắc Tuần Tùy Giá, hắn vẫn là càng hy vọng có thể ở trong phủ đầu nốc. dù sao lại không phải chưa thấy qua Thảo Nguyên, nếu muốn săn thú nói, cũng không cần thiết nhất định phải đến Thảo Nguyên đi lên, càng quan trọng là Thảo Nguyên thượng đồ ăn cùng rượu, thiệt tình so ra kém kinh thành. Chẳng sợ thịt nướng cũng giống nhau. Bất quá ở Lý Đức Toàn Diện trước, dẫn kỳ trên mặt vẫn là nhất phái vui sướng. Làm phiền lý công công, phiền thoái ngài trở về nói cho Hoàng A Mã, ta nhất định cần thêm luyện tập. Lấy ra phúc tấn giảm bèo sức mạnh tới luyện tập cưỡi ngựa ban cung. Buổi tối, Dận kỳ tắm xong lúc sau, đem thái y cấp thuốc mỡ bôi trên phần bên trong đùi, cùng khi còn nhỏ giống nhau, thuốc mỡ bôi lên đi lúc sau lạnh cam cam, rất là thoải mái, bất quá tưởng tượng đến ngày mai còn muốn ngồi ở yên ngựa thượng cưỡi ngựa, giận kỳ lại nhịn không được buồn rầu. hoàng a mã này lại là hà tất đâu hắn lại không nghĩ đương tướng quân đến nỗi ở người mông cổ trước mặt làm nổi bật chuyện này cũng từ trước đến nay cùng hắn cũng chưa cái gì quan hệ giận kỳ làm thái dám đi tìm thái y hãy lấy dược chuyện này không riêng khang hy biết tứ bối lặc cùng thập tam gia đồng dạng cũng biết tính cả lý đức toàn truyền nói bởi vì không có cố tình gạt cho nên này hai người cũng biết ba người cưỡi ngựa song song đi ở một khối thời điểm thập tam gia còn trêu ghẹo nói Ngũ ca học còn rất nhanh, đệ đệ năm đó học cưới ngựa thời điểm, liền dây cương đều kéo không được. Hoàng tử ngay từ đầu học cưới ngựa bắn cung thời điểm chỉ có 5 tuổi, tiểu hai tử lực cánh tay nhược, tự nhiên kéo không được dây cương. Bất quá giận kỳ trưởng tử đều đã mau 5 tuổi, này như thế nào có thể đặt ở một khối so sánh với. Thập tam gia từ nhỏ liền bị chịu sùng ái, chẳng sợ ngạch nương sau khi chết mới bị truy phong vì mất phi, nhưng tính tình cùng lao bắt hoàn toàn bất đồng, quả cảm tự tin. Thẳng thắn xúc động, nói cách khác, cũng sẽ không bởi vì tam bối lạc hiếu kỳ nội cạo đầu, tiện lợi chúng đánh người, bởi vậy có thể thấy được này tính tình. Dẫn kỳ xoay đầu tới, thập tam đệ đây là uống rượu lớn. Cư nhiên còn trao phúng khởi huynh trưởng tới. Thập tam ra một tay nắm lấy dây cương, tư thế xoái khí thực, nếu là lớn tuổi a ca làm lên, khả năng còn xưng được với phong lưu tuấn tú bốn chữ, bất quá, đặt ở chỉ có 14 tuổi thập tam gia trên người. thực sự cùng này bốn chữ đắp không thượng quan hệ. Đệ đệ hôm nay bất quá mới uống vài chén rượu mà thôi, chờ ngự giá dừng lại, lại hảo hảo kính ngũ ca mấy chén. Nho nhỏ thiếu niên lang, tiểu lượng cũng không nhỏ, ít nhất có thể đem hắn ngũ ca cấp uống nằm sắp xuống. Giận kỳ hiển nhiên cũng là rõ ràng điểm này, một ngụm cự tuyệt nói, vẫn là tính, thập tam đệ vẫn là hảo hảo vì hoàng A mã ban sai. Hắn ngày thường cũng thường xuyên uống xoàng mấy chén. có đôi khi thậm chí sẽ cùng phúc tấn đối ẩm, bất quá đều là điểm đến mới thôi, sẽ không làm chính mình uống lớn, nhưng là cùng thập tam đệ ở một khối uống rượu nói, liền tính là đi theo Hoàng A Mã ra tới ban sai, cũng giống nhau sẽ bị rót đến say khước. Tứ bối lạc phía trước vẫn luôn không nói gì, lúc này lại là mở miệng, ngũ đệ nói rất đúng, vẫn là cấp Hoàng A Mã ban sai càng quan trọng, chớ nên bởi vì uống rượu hỏng việc. Thập tam đệ chỗ nào đều hảo, Chính là thích uống rượu điểm này yêu cầu nhiều hơn không chế, tiểu uống di tình, hét lớn đã có thể thương thân. Nói đến cũng kỳ quái, thập tam gia cùng 14 gia đều là ở vĩnh cùng cung lớn lên, hơn nữa người sau vẫn là tứ bối lạc thân đệ đệ, nhưng 14 gia đối tứ bối lạc lại là hờ hững, thậm chí có chuyện tốt thời điểm, không nghĩ hắn thân ca, có chuyện xấu nhi thời điểm, đầu một cái nhớ tới chính là hắn thân ca, trái lại thập tam gia, trừ bỏ thái tử ở ngoài. Nhất kính trọng chính là tứ bối lạc. Cho nên ở thập tam gia nơi này, tứ bối lặc nói chuyện xa so ngũ bối lặc nói chuyện dùng được đến nhiều. Nếu nói giận kỳ để lại cho người ấn tượng vẫn luôn là trung hậu thành thật, nhưng ở chung thời gian lâu rồi, hoặc là kết giao mật thiết liền sẽ phát hiện, trừ bỏ mặt ngoài trung hậu thành thật ở ngoài, càng vi lộ rõ đặc điểm là ham ăn biếng làm. Hiển nhiên, này bốn chữ mặc kệ là đặt ở nam nhân trên người. vẫn là đặt ở nữ nhân trên người đều không phải cái gì lời ca ngợi đặt ở hoàng a ca trên người cũng là như thế bất quá như vậy một người lại là có thể cho các huynh đệ yên tâm cùng tri tướng giao yên tâm mượn này tới soát hưu ái huynh đệ thanh danh cho nên đừng nhìn giận kỳ ở hoàng tử a ca bên trong tồn tại cảm không cao nhưng là trừ bỏ thân đệ đệ ở ngoài mặt khác huynh đệ đều vui bán hắn một phần mặt mũi bất quá cũng không hơn vào chín tháng phân lúc sau Phúc Nguyên Lâu sinh ý liền một ngày so với một ngày hảo, buổi chiều thời điểm thậm chí không còn chỗ ngồi, bất quá lợi nhuận xa không có tiệm gạo kiếm nhiều, đối với tam phúc tấn cùng bảy phúc tấn mà nói, cũng chính là kiếm chút son phấn tiền thôi.